Em yêu anh, phải. Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái A, B, C, D, E. Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phần. Bằng chứng ư. Chính là câu chuyện sau đây. Khi ông bà Quang, trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm, có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Cha Lem, Ramseur và Katona, Cuối cùng họ lại chọn Virgil bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất. Chỉ có điều là ông Quang đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng ký, ông đánh vần nhầm ra V-I-R-G-U-L-E và thế là Virgil trở thành Vergun, nghĩa là dấu phẩy. Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười. Nhìn con thật xinh sắn lại nhỏ bé. Vergun. Thế cũng tốt. Và cái tên được giữ lại cũng như cái tên của mình, Vergun trông khảng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi: "Quan Vergun." Và Vergun đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp: "Dạ, có mặt." Sau đó, Vergun lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Sostrafin. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người, những người dám thổ lộ và những người không dám. Vergun là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần sớt ra phim xuất hiện là vơ gung trở nên xanh lét, mồ hôi đầm bìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúng người lại đến nổi trong anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu. Khi đó có thể gọi anh là quan quan. Và sớt ra phim chẳng bao giờ nhìn thấy anh. Đấy vậy mà. Chính chữ tu đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không? Sớt ra phim đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta. Nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Sớt Rafin. Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ 10 cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Sớt Rafin gặp Vergun ở bưu điện vì Vergun chính là nhân viên ở đó. Khi Vergun thấy Sớt Rafin đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh. Tôi muốn gửi một bức điện. Cô nói với một giọng buồn bã. Xin cô vui lòng đọc nội dung. Vergun cầm bút và lắp bắp nói. Cô đọc với giọng rung. Dê yeah, tờ em, Vergun, dê yeah, tờ ador, Vergun, dê yeah, vào đi tang que tu me da square tu mờ em ô si, quan. Em yêu anh, phải tem thương anh, phải tem rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em, chấm. Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Vergun yêu cầu sớt ra phim nhắc lại. Cô đọc. Dê yeah, tờ em, dê yeah, tờ đo, không, không. Vergun nói, hãy đọc lại đầy đủ cơ. Sớt ra phim làm theo. Dê yeah, tờ em, Vergun, dê yeah, tờ đo, Vergun. Lần nữa nhé cô, Vergun rụt rè. Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Sớt ra phim nhận ra Vergun là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài. Nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô. Anh cũng yêu em, Sostrafin. Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Vergun tên là Virgil, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn. Bây giờ Vergun và Sostrafin đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có 3 dấu chấm nhỏ.